Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Loại phụ nữ giỏi tâm kế Cho nên Tống Tiểu Thư Hy vọng từ nay về sau cô đừng có ý gì với tôi Bởi vì thật rõ ràng tôi cũng không có thích cô Tống Nhà Huy Làm sao có thể chịu được Bị khuất phục trước mặt mọi người này Cũng có chút cuồng loạn mà hô lên Tôi không tin Dân anh dám nói đêm đó ở cửa quán bar Lúc hôn tôi anh không hề động lòng với tôi không âu Cảnh Thần lộ ra một bộ dáng mở mệnh Tống Tiểu Thư Tôi từng hôn cô sao Anh cười đến cực kỳ vô tội Thật sự là có lỗi Hiện tại tôi mất trí nhớ trong đầu của tôi hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này hay không Anh lạnh mặt xuống Hành vi bây giờ của cô sẽ chỉ làm tôi nghĩ rằng Cô là đàn trăm phương ngàn kế muốn phá hoại gia đình của tôi Anh Những lời phá hoại gia đình này của anh vừa thốt ra Tống Nhã Huyên nhìn thấy những người khách trong nhà hàng đều dùng một loại ánh mắt phê phán mà nhìn cô. Cô thấy vậy nên khó xử không thôi, khí thế hung hăng cũng chạm hơn phân nữa. Oán thận nhìn thoáng qua thu thủy tâm, cô nhấp miếm môi, biết mình còn ở lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục nên mang theo oán giận mà rời đi. Mặc dù Tống Nhã Huyên đã rời khỏi nhưng những ánh mắt tò mò trong nhà hàng cũng không hề giảm bớt. Dù sao bọn họ cũng ăn gần xong rồi, ẩu cánh thần liền đi tính tiền trước dẫn theo thu thủy tâm rời đi hai người trầm mặt bước về phía đầu xe ao cánh thân từ đầu đến cuối vẫn chặt chẽ nắm tay cô cũng không thúc giục bước chân của cô cô đi chậm anh cũng đi chậm cùng cô thu thủy tông cô lấy dụng khí quyết định đây là lúc nói rõ tất cả cánh thân thực ra em cô hít một hơi sâu tuy rằng bây giờ anh mất trí nhớ nhưng là có một số việc em vẫn muốn nói rõ ràng với anh thật sự nếu không nói em sẽ bị nghẹn đến điên mất em nói đi Anh dịu dàng nói, nhìn anh đã dùng một loại vẻ mặt lắng nghe nhìn mình, coi như được một tiếng trống ủng hộ, làm tinh thần hàn hái thêm mà nói. Vị tống tiểu thư kia vừa nói đều là sự thật. Cô cúi đầu không dám nhìn mặt anh. Trong vụ nổ ngày đó, em cũng vừa vặn hẹn một khách hàng ở đó. Sau khi vụ nổ xảy ra, trong lúc hỗn loạn em mới nhớ rõ cùng một người phụ nữ nữa đã đụng vào nhau. Những thứ trong ví đều rơi ra toán loạn. Có thể vì thế mà những giấy tờ chứng minh của bọn em bị cầm nhầm với nhau. Cô thở dài một hơi. Sau khi em tỉnh lại, vô cùng khó hiểu vì sao các người lại làm em là Angel. Nhưng anh và bác sĩ đều nói rằng em mất trí nhớ. Thực sự là buồn cười. Khi đó em cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trên thế giới, vì sao lại có hai người đều tên là Thu Thủy Tâm, hơn nữa bộ dạng còn giống nhau như đúc. Sau em lại tới phòng ngủ của Angel, trong lúc vô tình đã phát hiện một quyển nhật ký. Angel dường như đã biết sự tồn tại của em trên đời này Em em hẳn là chị em sinh đôi của cô ấy Sau đó em yêu thương anh Em nghĩ rằng chỉ cần em không nói Anh sẽ vẫn nghĩ rằng em là người vợ mất trí nhớ của anh mà yêu thương Em cũng thử thuyết phục mình Phải nói sự thật rõ ràng cho anh biết Nhưng mà em lại sợ một khi em nói ra rồi Thì anh sẽ vĩnh viễn phân rõ giới hạn với em Thật xin lỗi Nước mắt cô tràn ra hóc mắt. Chính vị trí của vợ anh lâu như vậy, em rất xin lỗi. Cô cảm giác được anh buông tay cô ra, lòng cô lạnh lẽo, nước mắt rơi càng dữ dội. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cô bị kéo gắt cao vợt lòng. Cô kinh ngạc vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ánh mắt ấu cánh thần thâm thúy nhìn chầm chằm cô. Cho dù em không phải người vợ thật sự của anh thì có làm sao? Vẻ mặt của anh còn vô cùng nghiêm túc. Em không phải người vợ thật sự của anh. Chuyện này anh đã sớm biết rồi Toàn thân cô run lên Anh đã sớm biết Trước khi bị tai nạn giao thông Anh đã tìm chinh tính xã để điều tra chuyện này Với kết quả kiểm chứng Cùng suy luận của chinh tính xã Angel đã bất hạnh qua đời ngay trong vụ nổ đó Em vừa mới nói Các người từng đụng vào nhau Vừa vặn giải thích được một khúc mắt mà bọn anh không nghĩ ra Cũng hiểu được vì sao thân phận của các người bị đáo đổi Thu Thủy Tâm vô cùng khiếp sợ Tiêu hóa lời nói của anh Anh... anh không phải mất trí nhớ sao? Vậy thì sao có thể nói ra những lời này? Âu cánh thần thở dài. Tình cảm giữa anh và Angel thật sự là không tốt. Tâm cơ của cô ta sâu sắc. Năm đó cô ta bị muốn kết hôn với anh mà ngang nhiên cho thuốc vào trong đồ uống của anh. Cô ta nghĩ rằng mang thai con anh là có thể gã vào Âu Gia làm thiếu phu nhân. Anh cũng không phải là đàn ông không chịu trách nhiệm nên đã cưới cô ta. Nhưng thật không biết rằng đó là khởi đầu của bất hạnh anh lắc đầu cười khổ nâng cằm tu tủy tâm lên nhìn cô chăm chú ngay lúc anh hoàn toàn thất vọng với hôn nhân thì ông trời lại đưa em đến bên cạnh anh thiện lương của em nhiệt tình thuần khiết ngây thơ tất cả của em đều làm cho anh say mê cho dù em không phải là người vợ thật sự của anh nhưng anh thấy thực sự may mắn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net